Mến chào bà con khán thính giả trên kênh Sấm Ma. Ở đây thì sẽ kể lại cho bà con nghe những câu chuyện tâm linh đời thường có thật trong cuộc sống được bà con khắp nơi gửi về cho thi. Bà con có những câu chuyện muốn gửi cho thi để thi kể lại cho mọi người cùng nghe. Chúng ta có thể gửi theo địa chỉ trận Thi kể chuyện 82A+gmail.com hoặc là Zalo Facebook của thi. Tất cả thông tin để gửi chuyện thì đều đính kèm trong phần mô tả video. À, ngày hôm nay chúng ta sẽ đi đến câu chuyện số 406. Um, một câu chuyện mà Thi nghĩ như thế này nè Không biết mấy người mà làm chuyện xấu á, Người ta có sợ quả báo không Có bao giờ Bà con cũng nghĩ giống như Thi không Có tự đặt câu hỏi rằng là ừ Mấy cái người xấu đó đó Họ làm chuyện xấu Rồi uh, họ có bị quả báo không Nhưng mà cái câu chuyện ngày hôm nay Thi kể cho bà con nghe đó Thì những cái người trong câu chuyện này um, Họ không biết nghĩ như sao đó Những cái nơi mà người ta nói là Thờ cúng linh thiên Hay không Mà họ không có kiên nể, họ cũng không có gọi là kiên kỵ Hay là họ không có cái sự mà kính trọng Rồi họ làm nên những cái chuyện mà tày trời không à Mà không biết quả báo như thế nào luôn Bây giờ thì mời quý bà con nè Cùng theo thi để chúng ta theo dõi cái diễn biến câu chuyện ngày hôm nay Thì câu chuyện của một bạn nữ Bạn này ở Vĩnh Long Bạn kể lại câu chuyện do chính người cô 8 của bạn đã từng trải qua Cái câu chuyện này thật sự nó khá là nhạy cảm nha, cho nên là bạn nói thì hãy đổi tên nhân vật trong câu chuyện lại để giữ cái sự riêng tư cho gia đình của bạn. Bạn kể rằng gia đình bên nội của bạn có tổng cộng là 9 người con, nhưng mà ngoại trừ cô Tám ra thì những người còn lại đều là con trai. Chính vì chỉ có một mình cô Tám là con gái, cho nên ông bà nội rất là thương cô coi nhiêu cổ là con gái rượu trong nhà đó. Cho tới khi mà cô lớn thì ông bà nội cũng cho cô đi học. Rồi cô học xong lớp 12 thì cô mới xin với ông bà nội cho cô lấy chồng đi. Tức là Dượng Tám bây giờ đó. Thì ông bà nội sau một thời gian tìm hiểu, biết Dượng Tám cũng là con Út gia đình đơn chiếc do bà của Dượng mất sớm, nhà chỉ có hai anh em của Dượng với lại người mẹ thôi. Thì Dượng hiền hậu độ lắm, Thời điểm đó thì Dưỡng cũng có công an việc làm ổn định. Thành thử ra ông bà nội đồng ý cho hai người làm đám cưới với nhau. Sau đó thì cô Tám cũng về nhà Dưỡng Tám để mà làm dâu. Cuộc sống của cô Tám thật ra là rất viên mãn rồi đó. Mẹ chồng cô hiền hậu, chồng thì yêu thương. Chỉ có là sống chung với người anh chồng á là kiểu hơi cập rập xíu thôi. Anh chồng cô Tám tên là Hoàng. Thì ông Hoàng này là một phiên bản trái ngược lại với dưỡng 8. Ổng thì ổng được cái là ổng xuyên ăn mà biến làm. Ăn chơi trắc tán các kiểu. Tứ đổ tường. Ổng không có bỏ một môn nào hết trơn á. Thành thử ra là lúc đó ổng cũng gần 30 tuổi rồi. Nhưng mà đâu có cô nào chịu ưng ổng. Nói chung ở cái đó là chuyện cá nhân của ổng ha. Mình không có bàn tới. Nhưng mà ông nội này tính tình á cực kỳ là kỳ cục. Chẳng có ăn uống cái gì hoặc là quần áo dơ này kia đó ha. Thì không bao giờ mà ổng tự động dọn dẹp hay là giặt giũ vậy trơn á. Ta nói cái chén ăn cơm ha còn không rửa tới nữa. Tất cả là mẹ chồng của cô Tám làm hết trơn. Nhưng mà cô Tám thấy mẹ chồng mình lớn tuổi rồi mà còn cực nhọc vậy á. Cô không có chịu được. Thì cô dành cô làm hết. Thì coi như cô cũng gián tiếp hầu hạ cái ông hoàng đó rồi đó. Mà vậy chứ ổng không có biết điều. Suốt ngày xin tiền của dượng Tám để mà đi chơi. dượng mà không cho đó nghe là quay qua xin tiền cô Tám. Mà ta nói hể cổ không cho. Là ổng mặt nặng mày nhẹ. Sau đó là kiếm chuyện này nọ lọ chai đó. Dằn mâm sáng chén. Rồi cô Tám coi như là đi làm dâu cho cái ông hoàng này. Chứ đâu phải là làm dâu cho mẹ chồng đâu đâu. Đó bà con nghĩ có đúng không? Hầu hả ổng còn hơn là hầu mẹ chồng nữa. Tuy nhiên là do... Cô Tám lẫn dưỡng Tám, cái tính ai cũng hiền lành, rồi dưỡng Tám thì lại là người đàn ông, nói chung là cũng có một chút nhu nhược đó, cho nên hai người vẫn sống ở đó. Cô Tám cổ cũng gán mà chịu đựng. Thì tưởng đâu hai vợ chồng cổ có thể sống hạnh phúc, thì cái đợt đó là dưỡng Tám bị bệnh, rồi một thời gian sau á là dưỡng mất. Lúc đó là cô Tám đang có bầu đứa con đầu lòng, tới tháng thứ tư, thì tình cảnh lúc đó của cô Tám rất là bi đắc. Cái lúc mà đem dưỡng đi chôn, ta nói nếu mà không có người nhà cản đó là cô Tám tính nhảy xuống quyệt chết chung luôn rồi. Sau đó mọi người khuyên cổ rồi thêm nữa là cổ nghĩ tới đứa con mà mình đang mang ở trong người đó. Cho nên cổ ráng gắn gượng, cổ sống tiếp. Thì cô Tám đã ở lại nhà cổ dưỡng để mà lo cúng thất. Rồi 100 ngày này kia đó, xong xuống hết trơn rồi thì cổ mới về lại bên nhà nội à, để mà chờ sinh em bé thì trong suốt cái khoảng thời gian đó là thỉnh thoảng cô của bạn sẽ nằm mơ thấy Dượng hiện về. Lâu lâu thì cũng sẽ nhắc nhở cổ làm cái này cái kia. Xong rồi là có khi thấy Dượng dẫn cái dĩa của cổ đi lòng vòng trong mơ, dẫn đi chơi thôi. Rồi có khi thì cô tám còn thấy Dượng là hiện ra ở ngoài đời luôn nghe, kiểu như là lâu lâu khi mà cô để em bé ngủ trên võng đó, xong rồi thì cổ đi ra đằng sau cổ làm công chuyện. Tới hồi mà cô đi lên á, thì cô sẽ thấy cái giọng em bé, cái giọng đang nằm như vậy. Thì tự nhiên nó lại đưa qua đưa lại rất là nhẹ nhàng. Thì cô có hỏi, à, hỏi bà nội nè, rồi hỏi mọi người trong nhà coi là có ai đưa em bé không. Nhưng mà mọi người nói là không có. Thì bà nội mới nghĩ có khi nào là dông día hay là không. Thì mọi người nói có thể là dưỡng tám về thăm con cho nên chắc vậy á. Thì tới cái lần đó tự nhiên Cái cô Tám cô nằm mơ Thấy Dưỡng Tám về nữa Mà Dưỡng nói với cổ về vậy nè Mình ơi má anh bị bệnh nặng ở bệnh á Mà ông anh hai ổng không có thèm để tâm Ổng đó đi chơi miết à Thôi bây giờ mình qua mình giúp anh Coi má được không mình Chứ anh sợ má sống không có lâu quá mình ơi Thì nghe tới cái khúc đó Thì cô Tám giật mình tỉnh, tỉnh dậy Cái lúc này là cũng đã gần 6 giờ sáng rồi Thì Cổ mới ngồi, cổ suy nghĩ lại cái giấc mơ đó. Thì cái chuyện mà mẹ chồng cổ bị bệnh á là cổ có biết, thì mặc dù là Dượng Tám mất lâu rồi nhưng mà cổ vẫn thường xuyên ẩm con đi về bên nhà của Dượng hoặc là có khi á ông Hoàng ổng chở bác gái qua đây để mà thăm cháu. Cho nên là cô Tám biết là hồi tháng trước bác gái có đi khám bệnh thì người ta nói là bác bị cao huyết áp này kia. Thì cô Tám cũng tính là đi về bển coi coi là bà làm sao. Nhưng mà do bận biểu quá cho nên là chưa có đi kịp. Nay thấy dưỡng ổng báo mộng như vậy thì cô mới tranh thủ uh, canh cái lúc mà em bé ngủ đó là nhờ bà nội coi dùm. Ngay trong sáng hôm đó là cô chạy xe về bên nhà dưỡng 8. Thì khi mà đi vô là thấy bác gái cũng vừa mới thức dậy. Nhưng mà nhìn cái mặt mày là nói chung là mặt của của bà má chồng này rất là xanh xao. Người thì ốm nhách ốm nhôm hà. Thì cô Tám mới hỏi thăm thì bác gái nói là Mấy nay bác uống thuốc rất là bình thường Nhưng mà mới mấy bữa trước là hết thuốc rồi Mà nhờ ông Hoàng chở đi tái khám rồi lấy thuốc Nhưng mà ổng không có chịu chở Cô Tám mới nhìn vô nhà là hỏi ổng đâu Thì bác gái nói ổng đi đánh bài từ sáng giờ À đâu, đi sáng đêm luôn Đó là đi sáng đêm chưa có về Thì cô nghe xong cô thấy trời ơi sao mà quái dữ vậy trời Thì cô mới nói thôi bây giờ là Bà lại kêu kêu bà lấy áo đi Rồi cái là lấy nón lấy đồ đi Rồi cô chở ra thị xã đi tái khám khỏi đợi ổng Thì cho tới cái lúc mà cô Tám với bác Xuôi về rồi đó Là cái ông Hoàng kia ổng đang nằm ngủ trong nhà nghe ngồi của ổng là xỉn quá gần câu rồi Thì cô Tám rất là bực mình Nhưng mà cũng không nói gì trơn á Cô mới tranh thủ dọn dẹp nhà cửa nấu đồ ăn đồ này kia Để cho bác Xuôi, à, để cho bác à, ăn dần Thì xong Xuôi hết thì cô mới đi về sau đó thì cứ một hai ngày là cô sẽ đi qua để mà lo cơm nước cho bà Rồi nếu như mà bà cần đi khám hay cái gì đó là cô sẽ chở đi Thấy cô Tám cứ đi tới đi lui như vậy Cho nên là bà nội mới nói là thôi Hay là hai mẹ con cổ cứ về bên đó ở luôn đi Cho tiện bề chăm sóc bắt xui Chứ cái ông nội hoàng này ổng đi suốt hà Ổng chơi bời vậy Lỡ nửa đêm nửa hôm có chuyện gì thì sao Thì cô Tám cũng nghe như vậy cũng hợp lý Nên cổ đồng ý thì về bên đó Rồi cổ dọn đồ, soạn đồ đạc này kia họ hết là cổ đi về lại bên nhà dưỡng tám. Thì dĩ nhiên là bác sư gái rất là mừng, bà vui dữ lắm. Tại vì bà được gần cháu nè, rồi có con dâu chăm sóc hữu hủ hỷ nữa. Thì mọi chuyện nếu như mà như vậy thôi á, thì nó cũng không có gì để đáng nói ha. Nhưng mà từ lúc cô tám với lại con của cổ về đây ở, á, thì cái ông hoàng này thường xuyên ở nhà. Nó ngộ vậy đó, không hiểu sao luôn cổ về đây ở thì ông này ổng không có đi chơi, ổng ở nhà. Trong khi hồi đó, ta nói ổng đi suốt ngày, đi thâu đêm suốt sáng. Trời ơi, quanh năm suốt tháng, chắc ổng ở nhà được có mấy ngày hà. Còn hông là về ăn ha, rồi xin tiền ha, rồi cái tắm rửa cái đi tiếp. Nhưng mà bây giờ á, là ở nhà thường xuyên luôn. Rồi còn hay bắt chuyện với cô Tám nữa. Ừ, cổ thấy giống như có một cái điểm gì đó, kỳ kỳ đó. Thì cho tới bữa đó, cô Tám của bạn mới đi tắm. Thì hồi đó cái nhà tắm á, là làm ở xa chứ không có phải là làm chung trong nhà như bây giờ do là cô phải lo cho con cái đồ này kia cho nên là cổ hay đi tắm trễ lắm cái bữa đó cũng vậy cổ đi tắm trễ thì đi tắm á, là cổ sách theo cái đèn pin à, để mà soi bên trong chứ nhà tắm là không có đèn thì đang tắm như vậy cổ nghe có tiếng rột xoạt ở ngoài xong rồi là cổ nghe có tiếng cướp rồi có tiếng ai da. mà tiếng đó là của đàn ông trời cổ giật mình xong cổ lật được cổ chụp cái khăn cổ quấn lại ngang cái người mình là cổ xách cây đèn cổ dòm ra ngoài cái lúc này là cổ hỏng có thấy ai hết trơn nha cho nên cổ nghĩ có khi nào cổ nghe lầm không tới hồi mà cổ tắm xong hết trơn rồi cổ đi vô nhà đó thì cổ thấy ông hoàng ngồi ở trên bộ đi văn mà ông đang lấy trứng gà ông lăn lên cái mặt của ông hỏi ra thì mới biết là ông đi đâu về đó không biết mà ông bị dắp té cho nên là à, ông bị u một cục ở trên trán cô cũng không có nghĩ gì trơn á mới hỏi han đồ này kia rồi thôi à. Rồi cho tới khi mà cô đi ngủ ha, thì cô nằm mơ cô thấy một giấc mơ mà cổ nói cái giấc mơ rất là lạ. Cổ thấy cái khung cảnh đằng sau nhà của dưỡng 8 á, lúc này là buổi tối. Rồi thấy cái nhà tắm nữa, thậm chí cổ còn nghe tiếng xối nước ở trong nhà tắm. Thì cổ mới thấy là có một cái bóng người đàn ông. Là đi từ trong nhà đi ra cái chỗ phía nhà tắm. Thì lúc đó là nhờ có ánh trăng cho nên là cổ mới nhìn thấy À, cái bóng đó đó, chính xác là ông Hoàng. Mà nhìn cái dáng đi á, là biết cái ông nội này tính làm cái chuyện đó không có đứng đắn đàng hoàng rồi. Ta nói cứ khơm khơm cuối cuối, rồi thậm thà thậm thục. Thì y chang, cô Tám đứng đó giờ một hồi thì thấy cái ông nội này đi tới chỗ cái nhà thấm. Lúc này là cổ còn nghe tiếng sối nước ở trong đó nữa nghe Nhưng mà cổ không có biết là ai đang thấm thôi. Thì cái lúc này á làng cha Hoàng chắc cúi sát con mắt chá nhìn vô một cái khe hở. Đó. Nói chung là cổ nói là không biết khe hở hay cái lỗ gì không biết thì chả nhìn vô cái vị trí đó. Lúc này thì cô tám biết á là cái thằng cha này đang rình coi người ta tắm. Thì cổ mới tính la lên, nhưng mà cả người cổ là không có cử động được, miệng mồm thì cứng nhắc cứng đơ Còn ông nội hoàng đó thì vẫn đứng dòm vô trong nhà tắm. Rồi tự nhiên ở đâu không biết, ta nói nguyên một cục đá bự tổ chảng luôn bay từ trong bụi cây ra. Đập vô đầu chả ăn cái bóp Thì đó thằng chả mới buộc miệng chả la lên Chả biết mình bị bể mánh rồi Cho nên là lật đật xách cái quần chạy vô trong nhà Khi này thì cái người ở trong nhà tắm đó Mới ló đầu ra ngoài nhìn Thì cô Tám cũng ngạc nhiên lắm Tại vì sao? Tại vì cái người đó chính là cổ. Thì lúc này cô Tám mới giật mình tỉnh dậy Mà lạ một cái là hồi đó giờ cô nằm mơ Ít khi nào mà cô nhớ lắm Nhưng mà cái lần này ha Cô nhớ không sót một chi tiết nào. Cô còn sâu chủi lại tất cả mọi thứ ha. Là ủa tại sao mình lại nằm mơ như vậy? Rồi không lẽ là tối qua cái tiếng mình nghe là do ông cha Hoàng này đứng rình trộm mình tắm rồi chả la lên sao? Là trong lòng của cô Tám bắt đầu là sinh nghi. Nhưng mà cô đâu có bằng chứng. Thành thử ra sáng cô cũng cư xử với ổng như là bình thường. Cũng nói chuyện hỏi cái vết thương mừng sao mừng sao. Nhưng mà cha này chả nói là chả nhức lắm, nó nhức tới mà lan xuống tới con mắt luôn. thì mẹ chồng của cô tám nói nào ngay bà cũng thương con, cho nên là bà kêu là đưa nó đi bệnh viện đi. nhưng mà thằng cha này chả không chịu đi, kêu bà đưa tiền để chả đi mua thuốc được rồi. thì trong cái lúc này là cô tám cũng giả bộ lân la hỏi thử là hôm qua ổng té ở đâu, té vô cái gì mà sao là lại để đè thẹn u một cục như vậy. Thì cái lúc này thằng cha này bắt đầu à, chả có cái vẻ giống như là ấp úng ha. Thành thử ra cái sự nghi ngờ trong lục ô 8 á, nó bắt đầu nó dâng cao hơn. cổ mới hỏi thẳng luôn. Cô nói gì chứ, ủa em tưởng cái vết này á, là phải có đá sỏi gì đó chọi vô thì nó mới thành ra như vậy. Chứ dắp té thì là bị chạy trụa thôi chứ làm gì đâu mà u một cục chà bá trên trán vậy được. Nói một cái thôi nghe là thằng cha này chắc cứng hỏng hết trơn. Thì chả mới lật đật đánh trống lãng Rồi xách xe đi một mạch luôn Là từ đó cô Tám biết rồi Cái thằng cha này nè là thằng chả có ý độ xấu với mình Cho nên cô cực kỳ đề phòng Tối ngủ là cô khóa cửa buồn Rất là cẩn thận Còn tắm rửa ha là cô canh lúc nào Mà thằng chả không có nhà đó Thì cô sẽ tranh thủ cô tắm Rồi còn mua bạc về để mà che cho nó bít bụng luôn Nhưng mà ta nói Cái dòng mà nó đó có giả tâm rồi đó hen Mình có đề phòng cỡ nào Thì mấy người đó cũng tìm mọi cách Để đạt được cái điều mà họ muốn Thì cứ tưởng là cẩn thận Thì sẽ không có chuyện gì Nhưng mà cái đợt đó Là mẹ chồng của cô Tám Lại trở bệnh nặng Phải đưa bà vô trong bệnh viện Thành thử ra cô phải gửi con về bên nhà của nội Để nội coi Cô là cô túc trực ra vô bệnh viện Dĩ nhiên là không thể trông cậy được Thằng cha hoàng này rồi Có mỗi cái chuyện nhờ ông tối vô ngủ trong bệnh viện Để coi bà thôi đó Mà thằng cha cũng làm không xong Bữa thì ngủ tới nửa đêm á là đi ra đánh bài, nhậu nhẹt. Khi mà cô Tám biết cô Tám nói thì ổng làm cái gì? Ổng rủ bạn ổng, xách rượu với mồi đi vô trong bệnh viện để mà nhậu. Trời đất ơi, làm một cái chuyện mà ta nói thì khó chịu cực kỳ. Cho tới cái bữa đó là cô Tám mới từ bệnh viện về nhà của Dượng để mà lấy ít đồ cho bác Xuôi. Thì cái lúc này là giờ đó là tầm khoảng một giờ trưa mà thằng cha hoàng cha vẫn còn ở trong nhà ngủ cho nên là cô tám cổ cũng ngại nhưng mà do cổ nghĩ ban ngày băng mặt chắc chắn không làm gì đâu, vô lấy đồ lẹ rồi đi ra thì cô cũng tranh thủ gom đồ rồi làm nhẹ nhẹ thôi để cho thằng cha này chắc không có biết là có người về, không nó lại mất công. Ai về đâu lay quay gom đồ ở ngoài phòng khách thì tự nhiên cô tắm thấy á cái thằng cha này nè, đã lù lù từ trong buồng ra, đã nhìn cô chắc cười mà chả nói chứ. Ủa sao em về giờ này ăn uống gì chưa em? Khi mà nghe thằng chả hỏi á, rồi thêm nữa là cô nghe người thằng chả là có mùi rượu bia nghe, cho nên cổ rất là ấn lạnh, cổ sợ. Cổ tính trả lời qua loa rồi đi ra ngoài luôn. Mặc dù lúc đó là còn tính lấy thêm chén với đũa ở đằng sau bếp nữa, nhưng mà cổ nói là "là thôi đi, đi ra đi có gì về nhà lấy sao?" Thì cái lúc này á, cái thằng cha hoàng này nè Mới nhào tới rồi đè cổ xuống Ngay trước cái bàn thờ tổ tiên luôn Trời ơi ta nói cổ dùng dãy ha cổ, cổ làm ghê dữ lắm luôn Nhưng mà thằng cha này nè Trời ơi thằng cha bịt miệng cổ lợi Rồi đưa tay sờ soạn tùm lum hết trơn luôn Kiểu là muốn Muốn cẩn hiếp cổ rồi đó, đó Thì khỏi phải nói nha Lúc này là cổ sợ dữ lắm luôn rồi Cổ tính dấu đại cái gì được đó ha Là cổ đập thằng cha liền Cô nói chứ, thậm chí có lúc đó mà giết hằng chả luôn cũng được nữa. Nhưng mà ta nói thằng chả khống chế hả? Cô không có cục cựa dùng dãy gì được hết trơn á. Hằng chả làm cứng ngắc luôn. đó Thì cô khóc quá trời khóc. Thì cô cố gắng ú ớ để gian sinh chả. Hoặc là tạo ra một cái tiếng động để cho lối sớm người ta biết được là ở đây đang có người cầu cứu. Nhưng mà là cái thằng cha này chả dán được cái áo của cô lên rồi. Thì lúc này do đã quá bất lực rồi cho nên cô tám mới khấn dượng tám. Cầu khấn ở trong lòng là Mình ơi mình, mình ơi, mình cố em với mình Thì khi mà uh, Mở cái lời cầu khấn của cô Vừa dứt như vậy đó ha Cái lúc này tự nhiên á Cái lưu hương trên bàn thờ bắt đầu là nó bốc lên, nó cháy Trời ơi, nó cháy phân phân phân phân luôn Trong khi là không hề có lửa Cũng không có cái gì để mà bén lửa vô trơn á Mà trời ơi, nó cháy phân phân phân vậy đó Rồi cái tấm hình Của dưỡng tám ở trên bàn thờ Đang để như vậy Thì nó, nó nói chung là Để nó rất ngay ngắn luôn Mà không hiểu làm sao nó, văng, nó rớt xuống ngay cái chỗ ông Hoàng với cô Tám Trời ơi nó làm một cái xoảng Cái miếng kiến nó bể ra luôn Ồ nó răng tùm lum hết trơn vậy đó Thì ta nói cái chỗ này nói ra Thì nghe như nó hư cấu đúng không Nhưng mà bà con tin không Là mấy cái miếng kiến đó đó Nó chỉ răng vô trúng người của thằng cha Hoàng thôi Trong khi là cô Tám cũng nằm ở đó Mà cô Tám không bị xây xác Một cọng nào hết Tức là ta nói một cọng lông cũng không rụng nữa mà Cái lúc này là do là quá bất ngờ rồi. Thì vừa lưu hương trái mà vừa bị kiến văng vô trong người. Cho nên thằng cha này chả bắt đầu mất cái sự tập trung đi. Thì cô Tám mới sơ hở cái canh cái lúc sơ hở đó. Thì cô Tám chụp được cái miếng kiến. Đó, cô rạch một đường vô chân thằng giả Xong rồi hen là cô cố gắng cô bò bò ra ngoài. Cô vừa bò là cô vừa la lên để cho lối xóm người ta nghe. được khi mà người ta chạy qua rồi đó, đi vô tới phòng khách. Thì cái lúc này là tự dưng mọi người ngỡ ngàng hết trơn luôn Lúc đó là Lưu Hương trên bàn thờ đã đã hết trái rồi Còn ông Hoàng đó Ông đang ngồi giữa nhà Tao nói người ngộm toàn là thương tích Do cô tám cổ chém á Rồi thêm là mấy mảnh kiến nhỏ nhỏ nó bị bể nó cắt vô nữa Nhưng mà thằng chả không có nói cái gì hết Cũng không phản ứng gì luôn Ngồi đó im tinh thích vậy đó thì mọi người vô thì mới hỏi ổng là có phải ông tính cưỡng hiếp cô tám không. nói chung là đa số những người xung quanh ai đã cũng biết cái nết của ổng hết á, cho nên người ta không có ưa ở đó giờ rồi. nên khi cái chuyện này nó xảy ra người ta rất là gay gắt. nhưng mà cái thằng cha này cha không nói ông rằng gì hết á. ai hỏi cái gì hỏi thì mọi người mới nghĩ chắc là do thằng cha sợ quá nên thằng cha im ru như vậy người ta gọi giống như là mất vé vậy đó. lúc này thì mọi người tính gọi cho công an rồi. nhưng mà cô tám Cô bình tâm lại, cô sợ là bác xui đang bệnh như vậy Mà bây giờ hay tin con trai mình Cưỡng hiếp em dâu Xong rồi phải bị ngồi tù này kia nọ nữa Cho nên là chắc bà không chịu nổi đâu Nên cô Tám mới can người ta Thì cái lúc này tự nhiên ông Hoàng Ông mới đứng dậy nè Xong rồi ông xăm xăm bước tới chỗ cô Tám Trời ơi ai cũng hú không hết trơn rồi Tính nhào tới để giữ ông chả lại Tại sợ ông chả làm gì cô Tám đó Nhưng mà không, thằng chả quy sụp xuống Quy xuống chân cô Tám Thì chả mới vừa khóc vừa nói chứ Mình ơi mình anh có lỗi với mình Gia đình anh có lỗi với mình lắm Khi nghe ông Hoàng Ông nói một cái nghe tao nói mọi người ngỡ ngàng Trên đó trời Nhất là cô Tám Cô nghe cái cách nói chuyện này sao mà quá quen luôn Tại vì bình thường á, là cô dưỡng hay xưng Là mình mình với nhau ừ, Cho nên là cô quay qua Cô mới hỏi ông Hoàng là Ủa phải mình về không mình Thì ông Hoàng ông mới gật đầu Xong rồi ông cúi đầu ông khóc Trời ông khóc dữ lắm cái lúc này mọi người mới chính thức biết ông hoàng đã bị dượng tám nhập vô, dượng nói chính dượng là cái người hồi nãy làm cho cái lưu hương nó cháy, rồi là xô đổ tấm hình để mà cứu cô tám, mà không chỉ lần này đâu, mấy lần trước khi mà thấy thằng cha này rình coi cô tám tắm hay ha, là giống như là có những cái động hành động xấu xa với cô tám đó, đại dượng đều tìm cách để mà phá hoặc là trừng trị ổng để cho ổng biết sợ. Nhưng mà rõ ràng là cái thằng cha này chả thuộc cái dạng là điếc không sợ súng. Thằng cha hỏng dẫn hổng biết sợ mà hôm nay táo tận hơn tới mức là tính cưỡng hiếp cô Tám. dượng Tám nói là Dưỡng cảm thấy rất là có lỗi tại vì đã gián tiếp để cho vợ con mình phải chịu khổ. Đáng lý ra là dượng hỏng nên kêu cô Tám về đây để chăm sóc cho bác xui đâu thì vừa làm cho cô tám là phải chạy đôn chạy đáo nè, rồi con của dượng phải xa mẹ nữa, bây giờ còn tạo cơ hội cho cái thằng anh thú tính này nữa. trời ơi, dượng khóc quá trời, dượng xin lỗi rất là nhiều luôn. nhưng mà cô tám á, cổ đâu có giận dượng, làm sao mà giận cho được? thì cổ mới khóc. rồi cổ nói chứ, cổ không có buồn gì hết á, cái này là chuyện suối rủi thôi. làm sao mà dượng muốn như vậy được? Rồi mấy hai người nói chuyện nhau Tùm lum chuyện trên đời hết á, Ngặt nổi á, là do đang sợ Cái hình dáng của ông cha Hoàng Cho nên thành ra lúc mà Dưỡng đòi ôm cô Tám một cái Để mà từ giả trước khi mà xuất ra đó, Là cô Tám cũng không có chịu Cho nên hai người chỉ nắm tay thôi Thì khi mà Dưỡng xuất ra ha, Là thằng cha Hoàng này Chá lăn ra chá xỉu cái đùng vậy đó Nhưng mà mọi người lúc đó là không ai thèm đếm gì hết trơn á. Mọi người kêu cô Tám Thì kệ mẹ ăn chá đi Nằm xỉu đó hồi tự tỉnh dậy à Xong là ai về nhà nấy Cô Tám cũng mới xách đồ lên trên bệnh viện Thì tưởng đâu vậy xong rồi Ta nói ai về đâu qua hôm sau Có người báo cho cô Tám là uh, Ông Hoàng á, Ông ở nhà không hiểu sao Mà ông đi ra đằng sau Ông uống thuốc sau ông chết rồi Nghe một cái trời ơi Ai cũng bàn hoàng hết trơn Bác gái bác nghe xong bà làm mệt Là ta nói phải đưa qua cấp cứu Cô Tám mới nhờ người ta đi báo với những người họ hàng của bác á, Để mà về nhà Coi ông Hoàng ông chết làm sao đầu này kia Còn cô Tám á, là vẫn ở lại Để coi sóc bác xuôi Thì sau này mấy người họ hàng Mới kể lại là như vậy Sau cái vụ âm um sầm hôm qua đó Thì ông Hoàng này từ lúc đó ổng ở trong nhà không, Ông không có đi đâu hết á. Ông trốn trong nhà thôi Cho tới trưa cái bữa đó Là bạn của ông á, mới đi qua nhà Rủ ông đi nhậu Nhưng mà ta nói kêu hoài Không có ai ra mở cửa hết Thì do là mọi người biết cô Tám với bác xuôi Đang ở trên bệnh viện mà đâu có ở nhà đâu. Thành thử ra ông này sau một hồi ông kêu hoài mà không có được á thì ông mới leo cổng rào. Trời ông leo vô luôn. Thì khi mà ông đi tới cái bếp thôi, ông lắc đầu ông nghe cái mùi thuốc rầy. Trời ơi, cái mùi nó rất là nồng nặc. Tới khi mà ông đẩy cái cửa ra nghe là ông chết điếng luôn. Tại vì lúc này á là ông hoàng ông đã nằm chết trên đất. Miệng thì sùi bọt trắng rồi, người tim ngắt hết trơn. Ông la làng la sớm thì mọi người lúc này á mới túa qua. Rồi khi mà nghe nói ông hoàng ông chết á, Thì người ta mới lật đật Người ta gọi cho cô Tám Sau đó là người ta mới nói với chính quyền Thì người ta kết luận Ông Hoàng ông mất là do ông tự dẫn Chứ không có ai hại ông hết Lúc mà mấy người hàng xóm Người ta kể lại chuyện hôm qua Nó xảy ra như vậy như vậy đó, Thì ở trong nhà của Dượng Nó xảy ra nhiều chuyện quá Thì rất có thể là do ông Hoàng này Ông quá xấu hổ hay sao đó Cho nên ông đã đi tới bước đường này Chứ hoàn toàn là ông không có dấu hiệu À, ai đó vô nhà rồi hãm hại ổng. Thì sau đó gia đình cũng làm đám ma như bình thường. Bác Xuôi ta nói bà mới vừa nãy thôi là bà gật đầu lia lìa rồi để mà tìm về với người thân. Cái lúc đó là ngày thứ hai làm đám rồi. Thì khi mà bác Xuôi đi vô chỗ cái hòm để mà tính ngó mặt con mình đó. Thì lúc này mặc dù trước đó à, mắt ông Hoàng đã nhắm lại rồi nghe. Nhưng mà khi bác xui tới gần đó Thì tự nhiên cái con mắt của ổng mở ra Bật mở ra trừng trừng vậy đó Không phải cái kiểu như trong phim đâu đâu, đâu. Kiểu như là nó cũng mở ra mà uh, Cũng từ từ mở ra Chứ không phải là làm một cái bật cái là ra liền Giống như người ta đang ngủ mà Mình kêu cái ta mở mắt ra vậy đó Trời ơi bác xui bà la làng la xóm hết trơn Xong rồi mọi người mới túi vô Cái lúc này chính mắt cô tám của bạn nhìn thấy nè Trời ơi cái lông mi của ổng còn chớp chớp mấy cái mà Giống như là người còn sống đó Bác xui do là bà quá thương con đi Bà thấy như vậy bà mới kêu là ông Hoàng còn sống Nhưng mà làm sao còn sống được Lúc này ở bên nhà Hoàng Người ta phải khởi cái tấm kiến lên Để vuốt mắt cho ông Hoàng Nhưng ta nói Trong nhà không ai vuốt mà ổng nhắm lại hết á, Kể cả bác xui cũng vậy luôn Thì cuối cùng nhìn qua nhìn lại Chỉ có một mình cô tám Là chưa vuốt mắt ổng thôi Cho nên là mọi người kêu chứ à, Thôi cô thử vuốt coi sao Thì khi mà tới vuốt đó Thì lúc này Ổng mới bắt đầu nhắm mắt nè Thì mọi người nói chắc là ổng muốn cô Tám Tha thứ cho ổng Sau đó cũng đem chôn như bình thường Thì do à, Giờ hai đứa chết hết rồi Hai đứa con chết hết trơn ở trọi rồi đó Thì bác Xuôi ở bên đây chỉ có một mình thôi Cho nên cô Tám mới về đó Để mà sống chung luôn Có gì còn lo lắng cho bà Thì cô Tám cổ để ý rằng hãy bữa nào mà cô Tám ngủ với con của mình á, Ngủ ở trong buồn Là cô sẽ bị bóng đè Nhưng mà nếu như cô ẩm con ra ngoài chỗ cái bộ dáng ở ngay trước nhà đó ngay cái bàn thờ tổ tiên thì ngủ rất ngon. Không có bị gì hết. Còn riêng bác Xuôi trong cái năm đầu tiên sau khi mà ông Hoàng chết là bác không có mộng mị gì hết trơn á. Nhưng mà tới năm thứ hai là bác Xuôi hay nằm mơ thấy ông Hoàng hiện về. Mà mỗi lần thấy ổng đó là ổng trong cái bộ dạng rất là ghê. Người ốm nhách ốm nheo à. Tóc tai rụng sạch mà nó còn lĩa dĩa lỡm chởm nữa. Còn mặt mũi thì hốc hát y như người mà ở trong cái gói thuốc lá. Mà mình hay mua gói thuốc về cái người ta có in cái hình cái ông nó ngồi hút thuốc gì đó. Rồi ôi nó y xì như vậy. Ta nói lần nào bác xui thấy à, bác xui đều sợ ơi là sợ. Mặc dù là con của mình đó. Cho tới khi trước đám dỗ lần 2 của ông á. Thì bác xui với cô Tám mới đi coi thầy. Thì ông thầy này ông kêu dông lên để hỏi chuyện đồ này kia. Nhưng mà thay vì kêu dông của ông Hoàng, không. Lúc này tự dưng Dưỡng Tám nhập vô xác ông thầy. Trời ơi, lúc đầu thì cô Tám với bác á đâu có biết cái gì đâu. Cứ tưởng là ông Hoàng này ổng về cái xác không thôi. Thì hỏi hỏi hồi mới lòi ra là Dưỡng Tám. Thì lúc này bác Xuôi mới hỏi là à, sao kêu ông Hoàng mà Dưỡng Tám lại lên. Thì mới nói là con đâu có cho lên đâu mà lên được. Thì bác Xu với cô Tám mới ngớ người ra. Là hỏi tại sao á, là phải dưỡng cho thì mới được. Cái lúc này dưỡng mới phá lên dưỡng cười. Mặc dù là giọng của ông thầy. Nhưng mà khi cười hai người nghe sao mà cái giọng nó gian gian dữ lắm. Thì dưỡng Tám nói vậy. Thì con là người bắt ổng đi xuống dưới mà. Con xích ổng lại. Rồi con quánh ổng tối ngày thì làm sao mà ổng lên đây được. Thì mọi người á, mới hỏi ra. Hỏi tới hỏi luôn mới biết được là. Thật chất ông Hoàng ổng không có phải là tự tử gì trơn á. Mà chính là Dưỡng Tám đã xuôi khiến để ổng đi lấy thuốc trừ sau ổng uống. Thì thiệt ra Dưỡng Tám lúc chết, Dưỡng thấy được cảnh vợ mình, mẹ mình phải chịu khổ vì ổng. Cho nên Dưỡng đã quá là cay cú Tới khi mà cái vụ nổ của ông Tám à, bị ổng làm cho nhục đó ha. Thì à, Dưỡng mới quyết định bắt ổng theo. Để cho bác xuôi không còn khổ vì ổng nữa. Mà vợ con của Dưỡng cũng không có phải gặp nguy hiểm gì. Trời đất ơi ta nói nghe tới đó ha bắt sui khóc thằng quá trời luôn Bác nói tại sao mà dượng lại làm như vậy dù gì cũng là anh em trong nhà rồi dượng làm vậy là dượng tạo nghiệp thêm thôi sao mà dượng đi đầu thai được nhưng mà dượng ông chỉ cười thôi ông lắc đầu ông nói là bây giờ dượng ở dưới đó thoải mái lắm và dượng sẽ trả lại trả lại hết những gì mà ông hoàng đã gây ra cho người khác dượng sẽ đánh đập rồi không cho thằng giả ăn uống đồ cúng Để cho thằng chả phải chịu khổ những cái nỗi đau Những cái nỗi đau nè Cái nỗi khổ này nè Thì nói xong tới đó Dưỡng mới xuất ra Coi như là bác sư với cô Tám là không có kịp khuyên nhủ Thêm một lời nào nữa Thì sau đó bác sư cũng có đi nói chuyện với các sư thầy à, Các sư khuyên là thôi bây giờ Đem hình của em Dưỡng lên chùa đi Để có gì các sư sẽ làm Phật Pháp Để cảm quá Là từ đó trở đi Cô Tám ở bên nhà đó rất là yên ổn Mà bác Xuôi cũng không còn mộng mỹ gì nữa. Thì có thể là dòng hồn của Dượng đã giác ngộ và cả hai anh em đã siêu thoát rồi cũng nên. Thì đây là toàn bộ câu chuyện mà bạn nữ ở Vĩnh Long gửi về cho Thi. Bạn cũng chia sẻ là do tính chất câu chuyện cũng nhạy cảm cho nên trong gia đình cũng ít khi nào nhắc tới. Lúc bạn gửi chuyện về bạn cũng phải xin phép cô Tám. Thì cô cũng nhắn nhủ rằng thật sự nếu như mà bác á, không có nương chiều ông Hoàng quá Thì chắc bây giờ ổng đâu có trở nên hư hỏng Rồi mọi chuyện cũng không có tới nổi à, Những người này à, buồn phiền gì hết đó. Thành thử ra mình thương con Nhưng mà mình cũng phải thương cho đúng Thì bà con thấy cái câu này có đúng không? Bà con cho Thi một cái lời bình luận Một cái ý kiến ở dưới phần à, bình luận video ha Rồi đến đây thì Thi cũng xin khép lại câu chuyện 406 ngày hôm nay Thì Cảm ơn quý bà con đã ở lại cùng Thi đến cuối câu chuyện và Thi chúc cho bà con một buổi tối an lành và ngon nhất. Hẹn gặp lại ở những câu chuyện tiếp theo. Thân ái chào tạm biệt.